Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em đối xử với nó như anh em trong nhà Có bao giờ em lớn tiếng với nó đâu Tự dưng là dở trò mất dậy Chị bảo là em nhịp nó là nhịp làm sao chứ Hậu không biết nói gì hơn đành im lặng Dĩ nhiên Hậu cũng đồng ý với những điều Hiên vừa nói Nhưng chị ở vào thiết kẹt Bởi chị không thể quay về Việt Nam được Chị đang nắm cái lưỡi dao Còn thằng Tâm thì cầm cán dao Qua Mỹ được hay không là do ở nó Bởi vậy chị phải ép lòng mà chiều nó chị trở lại leo lên giường, nằm bên cạnh Hiên và ghé tai Hiên nói thật nhỏ: "Mày biết không, tao bảo nó là muốn chơi gái thì tao đưa tiền cho nó đi chơi, mà nó còn không chịu á." Hiên nghiến răng: "Trời ơi, việc gì mà chị khổ thân như thế? Cùng lắm là về lại Việt Nam chứ gì. Em nói cho chị biết nha, nó mà đụng vào người em á, em đâm chết. Em nói thiệt đó, rồi muốn ra sao thì ra." Hậu hoảng hốt mắng: "Thôi đừng có tâm bậy tâm bạ đi." Hiên nhắc lại: "Em nói thật á." Hai chị em lại im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. lòng hậu buồn vơi vợi vì thương em. Những vụ mua bán con lai gắn thành vợ chồng để xuất ngoại đã từng đưa đến những hoàn cảnh éo le không lường trước. Nhiều cô gái như Hiên đã có bầu bất trắc dị để rồi rốt cục đành phải lấy thằng chồng giả làm chồng thật, hoặc thôi thôi ôm đứa con một mình mà mang mối hận canh cánh bên lòng. Hậu sợ lắm, đêm ngày cầu trời khấn vặn cho em mình đừng lầm vào vết xe ấy tội nghiệp cả đời nó, chẳng phải vì hậu chê tâm xấu trai hoặc là khác màu da mà chỉ vì tâm không phải là đối tượng tình yêu trong tim của Hiên. Hết nghĩ đến em, Hậu lại nhìn vào chính bản thân mình, 37 tuổi chia tay chồng đã mấy năm, niềm vui còn lại của Hậu để quên tháng ngày là lao vào kinh doanh bên cạnh em gái. Cũng may, Hậu ăn nên làm ra, bề ngoài lúc nào cũng tươm tất khiến bạn bè luôn miệng khen Hậu trẻ ra, ít nhất là trẻ hơn lúc còn ở với chồng chỉ vì ham đi Mỹ nên mới vất vả, chỉ giá hảo cửa lại thì cuộc sống kinh tế chắc chắn càng ngày càng thoải mái hơn, đâu có phải khổ sở nằm đây mà lo đối phó với nghịch cảnh. Hiên vỗ một con muỗi trên má rồi với tay buông mỏng để tạm quên nỗi buồn hiện tại. Hai chị em thì thầm nhắc chuyện cũ ở quán cà phê karaoke mà giờ này Hiên vẫn còn luyến nhớ khôn nguôi. Đang vui thì tâm đẩy cửa bước vô, cả hai chị em cùng im bặt, giật mình nhìn gã rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Căn phòng tự dưng trở nên yên lặng một cách nặng nề, hậu hồi hộp chờ đợi thằng Quân rể sẽ lại phun ra những đòi hỏi cũ, nhưng may quá, gã không nói gì, leo thẳng lên gác, chỉ khô động lạch cạch một lúc khá lúc chỉ em hậu. Gác xếp không có giường, tâm cởi cuồn dài lăn ra sàn và mỉm cười vu vơ. Sau cuộc truy hoan miệt mài với cô gái miên sành điệu, những đòi hỏi xác thịt trong cơ thể gã tạm lắng xuống, gã nằm ngửa nhắm mắt lại và chỉ một lúc sau đã khó kể say giấc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đôi mắt còn cay nhức vì thao thức rất lâu trong đêm. Hậu đưa mắt ngó ngay lên các và biết Tâm vẫn còn ngủ say, Hiên cũng chưa dậy nổi. Hiên nằm nghiêng quay mặt vào vách, thò hai bắp chân ra khỏi mền. Hai bắp chân ra khỏi mền. Hậu vén mỏng chui ra rồi đứng dưới đất, khom người lôi tấm chăn đắp kín cho Hiên từ cổ xuống đến chân. Không phải hậu sợ trời lạnh, mà vì không muốn Thẳng Tâm lát nữa đây thức giấc, từ trên gác bước xuống, có thể nhìn thấy Hiên mặc đồ ngủ nằm hớn hanh mời gọi. Lúc kéo tấm chăn để phủ lên ngực Hiên, hậu giật thót người vì chợt phát hiện ra con dao nhỏ hiên giấu ở bên cạnh giường. Hậu thừ người đứng yên suy nghĩ và choáng váng hình dung ra án mạng sẽ xảy ra nếu Thẳng Tâm còn tái diễn trò liều lĩnh như chưa hôm qua. Hậu nhẹ nhẹ lôi con dao ra, đem cất vào bếp. Hậu mở cửa sau lấy thùng ni lông đi xách nước về tắm rồi lên văn phòng để hỏi thăm đôi điều quan trọng về luật di trú Hoa Kỳ mà hậu chưa nắm vững. Hỏi vậy thôi chứ hậu cũng biết tự căn bản. Khi mình làm giấy tờ giả thì chẳng có luật lệ nào đứng về phía mình.